t r ư ơ n g ba mươi ta thắc mắc tại sao bọn họ không thể ở bên nhau rơi tô hồng đã xe trong tay nguyệt lão dẫu là gì thì đều có thể ở bên nhau sơ không n g ờ ngác thở dài một tiếng thần tiên trên trời điều kỳ lạ như tiểu tường ư đồ óc toàn mấy thứ linh tinh thôi ta lùi hắn về c h à n g thèm ngoảnh đầu lại bây giờ người kỳ lạ là ngươi mới đúng đồ óc chứa đầy mấy cái thứ linh tinh cũng là ngươi nhân duyên là chuyện người ngoài có thể điều khiển được ư ngươi l ặ n g một lát đi cho ta sơ không phía sau bỗng chầm mặc một lúc vậy nhân duyên của tiểu tường con có thể để ý được không ta đứng lại quay đầu nhìn hắn chỉ thấy trong đôi mắt đen lấy của hắn in đầy ánh sao lấp lánh động lòng người tim của ta ngượng ngùng lỡ nhịp hai gỏ má cũng hơi n ó n g nóng gì cơ sơ không giật mình quay người đi vội vàng lắc đầu không có gì không có gì hôm nay phải xua yêu khí cho tiểu tường chúng ta mau về thôi đêm nay vì câu nói mập mờ kia của sơ không mà ta bị mất ngủ lờ mờ xuống giường đi vệ sinh vừa mới ngồi dậy thì một cơn gió đêm lạnh buốt ùa vào khắp phòng ta nghiêng đầu xem thì thấy sơ không đang tựa vào bộ cửa sổ l ặ n g lặng nhìn ta s ắ c mặt nặng nề ta gãi đầu buột miệng hỏi hắn này lại đ á y d â m đấy à sơ không vẫn nhìn t h ầ m chằm vào ta ta vỗ đầu mình tỉnh táo sơ không bây giờ không còn là đứa trẻ thiểu năng nữa rồi hắn nghe người hồi lâu bỗng lên tiếng con mơ thấy tiểu tường nhắm mắt trên nền tuyết hắn cúi đầu nhìn xuống tay mình cảm giác chân t h ậ t lắm giống như không như giấc mơ con sợ quá bừng tỉnh vội vàng qua đây thăm người khi hiểu được ý của hắn ta bỗng tỉnh táo hơn rất nhiều người dù có học thêm bao nhiêu tiên pháp con vẫn dựa dẫm vào tiểu tường như hồi xưa đúng là vô dụng nhưng điều ta quan tâm không phải những chuyện ấy ta hơi vội vàng ngắt lời hắn người mơ thấy gì mơ thấy lúc nào còn gì khác không sơ không ngẩng đầu nhìn ta một lát ánh mắt cất g i ấ u vẻ gì đấy ta không biết hắn quay n g ư ờ i đi lắc đầu hết rồi chỉ mơ thấy chuyện đó thôi hắn bắt đầu dần nhớ lại rồi ư ta vui lắm nếu tìm được một phách cuối cùng nếu hắn tu được tiên thân nó không chừng sơ không sẽ lấy lại được tất cả trí nhớ Ta người sơ không cứng lại sau khi ngây ra một lúc lâu khai đáp lại ta ngày hôm sau ta tới tham dự hôn lễ của đại hoa còn sơ không thì một mình xuống núi có điều ta không ngờ c h u y a này n sơ không đi gần nửa năm không về và o độ rét đậm cuối năm sắp sang năm mới ta cân nhắc có nên xuống núi tìm sơ không không nhưng lại sợ hắn đang tu hành tới giai đoạn then chốt ta mà bốc đồng tới tìm sẽ khiến tiến trình của hắn bị rối loạn ta lưỡng lự vài ngày mà vẫn không quyết định được rồi ta bỗng nhận ra Lý Thiên Vương đêm ã đã đạt được mục đích đường đuổi đ thứ ta theo tướng bước mục cuối cùng của của con công. mình. Không khổ, nhỏ dâu Kiếp gian này nàng bảy và vào Sơ giao thừa ta đảo hũ rượu ngâm s ừ n g thịt của thú hưu ơ ngựa trôn sau vườn da ủ bao nhiêu năm mà ta không n ỡ uống nhưng giao thừa năm nay không có sơ không ở bên ít ra cũng có hũ rượu ngon an ủi ta nghĩ thế mở nắp rượu thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân thoan thoát hương rượu vấn vương bên mũi ta ngước mắt nhìn sơ không bước trên nền tuyết quay về trung quy hắn vẫn không nỡ để ta đón năm mới một mình ta mỉm cười vẫy tay với hắn rồi biết chọn thời điểm về thật đấy ta vừa mới mở bò rượu xong qua đây thử đi sơ không đứng giữ a ngoài sân một lát ta ngạc nhiên vào đây đi hắn gãi gãi đầu Điều đi điều đáp mới tới, hơi bối rối. trôi ngươi giờ đi qua, chuẩn tường làm như thế ta mới đi ngày hôm qua. Bao điều chuẩn bị trong ta thấy Ta thì như ngày lòng không cần dùng bỗng vốn làm mà. hôm chảy, chưa bao bao bị sơ không giữ người ngốc ngác hồi lâu rồi ngồi xuống ta rót hai ly rượu đưa một chén cho sơ không quan sát hắn một lượt thấy hắn vẫn mang thân xác người phàm ta lại thất vọng nhưng giờ hắn vẫn chưa tới hai mươi vẫn còn mấy năm nữa ta tự vậy, cười <cười> ngoài, tu tiểu tường một thì ta một ta thiếu một an ra ba của mình như nói. Lần này ngoài hành chuyện không? Hắn đáng nói rằng, chuyện xấu thì không có, nhưng ta gặp được một người, người đó nói ba hồn phách của ta còn ủi rồi cười vui đi. rồi gì cho phách được vậy, bảy có lắc lúc có, phách. đó lâu, đầu gặp gặp đo xấu xấu Kể sơ không cúi đầu im lặng thấy trời dần chuyển tối thị trấn dưới núi răng đèn kết hoa đông vui hơn ngày thường rất nhiều càng tôn thêm vẻ lạnh lẽo trong núi lộc hoa sơ không ngử đầu dốc cạn ly rượu hắn nghiến răng tiểu tường không có điều gì muốn nói với ta ư ta đắn đo một lát thầm nghĩ dù gì bây giờ sơ không cũng không còn nhỏ nữa ký ức của hắn chắc cũng đang dần hồi phục so với việc cứ để hắn đoán già đoán non c h ẳ n g thà ta kể hết cho hắn ta hắn giọng nhấp ngụm rượu vừa nhớ lại chuyện xưa vừa biến những ký ức thành lời dù gì cho hắn nghe lúc nói xong sáu kiếp trước đây thì trời tối hẳn t h ì c h â n dưới núi bắn pháo hoa khiến cả vùng trời sáng rực ta uống hết chỗ rượu còn dư trong chén ngừng đầu nhìn sơ không thì thấy hắn cúi đầu mấy sợi tóc trên trán giấu đi vẻ mặt của hắn khiến ta nhìn không rõ thì ra im lặng h ồ i lâu sơ không bật ra tiếng cười khổ kỳ lạ những điều người đó nói đều là thật ta ngỡ ngàng gì cơ người mà tiểu tường nhìn thấy chưa từng là ta mà là sơ không thần quân ta co a mày nhưng n g ư ờ i chính là sơ không nhưng lúc này sơ không đã không thể nghe thấy lời ta nữa tự n h ư là bị ma nhập vậy ta vẫn biết tiểu tường có nhiều quá khứ nhưng ta vẫn tin tiểu tường đang sống cho hiện tại nhưng bây giờ tiểu tường lại khiến ta không thể tin tưởng được nữa vì sao, vì sao tiểu tường cứ phải cố chấp với quá khứ như vậy ta chỉ cố chấp với người thôi sơ không ngắt lời không phải ta điều người quan tâm là ký ức người chỉ muốn ta trở thành sơ không trước kia tu tiên cũng thế tìm hồn phách cũng vậy người tiểu thường thích chưa từng là ta sơ không nói và lườm ta khoai mắt thì đỏ ửng ta d à i d à i cái chán đang dần g i ậ t cố nhịn kiên nhẫn nói n g ư ờ i bình tĩnh nghe ta nói đi kiếp đầu tiên sau khi lục hải không chết ta cũng x a vào vòng luồn quần này thế nhưng để ý tới những điều đó thì có nghĩa lý gì đâu chỉ cần là cùng một linh hồn thì thân thể chẳng là gì đối với thần tiên n g ư ờ i vẫn là n g ư ờ i chỉ có điều đang tạm thời mất đi một phần trí nhớ đợi tới khi nhớ lại thì chẳng sao hết n g ư ờ i là sơ không sơ không là n g ư ờ i có vẻ như hắn không nhịn được nữa nghiến rằng ta không phải sơ không hắn quăng ly rượu đứng phát dậy quay người bỏ đi tiếng s ứ vỡ vụn như kim c h â m và màng nhĩ ta ta nhìn rượu văng đầy đất sự lo lắng sợ hãi cộng thêm chút tủi thân bao năm đều hóa thành lửa giận xông thẳng lên đầu ta niệm tiên pháp lách lên phía trước chắn trước người sơ không thằng bé hư hỏng này ta vươn tay túm lấy hắn định bụng xử ngay tại chỗ lột quần đánh mông hắn một trận nhớ đời nào n g ờ tay ta chưa chạm vào sơ không chuyển động thoát cái biến mất khỏi trước mắt ta ta quay đầu sang chỉ thấy hắn đi theo con đường nhỏ xuống núi mà không thèm ngoảnh lại hôm nay hắn không đùa rồi ta nóng mặt niệm tiên quyết tươi khí trên đầu ngón tay hóa thành sợi dây t h ư ờ n g ta v ừ a vung tay lên sợi dây t h ư ờ n g vàng óng cho lấy người sơ không n h ư n đúng lúc sợi dây tiên sắp trói chặt được hắn thì quay người sơ không phóng sang luồng tả khí p h á nát sợi dây tiên ta ư ỡ n g sờ vụ biến mất trước mặt sơ không đanh mặt lại nếu còn dám đi nữa ngày hôm nay phải bước qua xác ta mới được ra khỏi núi lục hoa quả nhiên sơ không đứng lại hắn ngoảnh đầu không nhìn ta hắn vẫn đang tức giận nhưng giờ này ta đâu còn tâm trí băn khoăn cái tính trẻ con ấy của hắn ta nhìn sơ không chàm chàm cất giọng ai đã nói cho ngươi biết những chuyện này pháp thuật đó ai dạy ngươi hắn im lặng ta lấy cái quạt tròn bằng chúc tía cho n g ư ợ c ra cầm nó trong tay người có nói không h ắ n biết giờ ta giận thật rồi lưỡng lự mãi cuối cùng chịu nhả ra hai chữ cẩm liên ta nghe thấy cái tên này chỉ thấy trước mắt mình tối đen suýt tỉnh á c h ụ ỵ cảnh sơ không và cẩm liên cùng chết lại hiện ra trong đầu ta d à y chán cố é p bản thân bình tĩnh đáng lẽ kiếp trước gã phải hồn phi phách tán rồi mới đúng lẽ nào gã lại mượn sức mạnh c h u y ể n nghịch c h u y ể n hồn phách ra khắp thế gian nhưng vì không có ai giúp gã thu nhập hồn phách nên chỉ có thể trôi giạt mà nay lại tìm tới sơ không chẳng lẽ là muốn dụ hắn nhập ma ta l ử mắt nhìn sơ không đằng trước n g ư ờ i gặp gã từ lúc nào b ạ nằm n trước không ở lâu vậy ta quá tệ vậy mà không phát hiện ra chút nào những gì ta nói với n g ư ờ i lúc nãy đều không để tâm đúng không cầm điên là người thế nào sao n g ư ờ i còn dám tìm tới gã người ngẫm xem vì sao mình bị hồn phi vách tán nếu không phải là tại cẩm liên sơ không nhìn ta chất chứa nỗi đau khó nói thành lời nếu không có cẩm liên thì ta chẳng có cơ hội gặp tiểu tường ta không biết sơ không thần quân là người thế nào dù tiểu tường đã kể lại những chuyện của hai người nhưng những thứ đấy đều xa lạ đối với ta trong cuộc sống của ta chỉ có mình tiểu tường tất cả những gì ta làm đều là vì tiểu tường nhưng tiểu tường thì lại vì sơ không thần quân dù người có nói hai chúng ta là một nhưng ta không quen người đấy người đấy không quen ta người bảo ta phải chấp nhận thế nào khi tiểu tường quan tâm ta chỉ là vì một cái xa lạ sơ không vừa nói vừa lùi dẫn đằng sau kẻ làm tiên làm thần là sơ không thần quân kẻ bị hồn phi phách tán cũng là sơ không thần quân kẻ đi cầm liên cũng là sơ không thần quân còn ta đây thì không ta chỉ là một người được tiểu tường trao cho cái tên sơ không thần quân lâu dần tên thật của mình ta cũng quên ta không muốn làm sơ không nữa ta chỉ muốn làm chính mình thôi ta n g â y nhịp phỗng giật mình nhận ra từ trước tới nay ta chưa từng đứng trên góc độ của sơ không mà suy nghĩ cảm nhận của hắn trong lòng hắn không có sơ không thần quân hống hách kia hắn chỉ tồn tại vì bản thân cũng luôn tưởng rằng người khác quan tâm tới hắn là vì chính bản thân hắn bỗng có một ngày hắn nhận ra sự quan tâm của người khác dành cho hắn chỉ là vì một người không hề có c a n hệ gì dẫu người đó có là kiếp trước chắc chắn hắn rất hụt hẫng ta thở dài đưa tay về phía sơ không chúng ta về rồi bình tĩnh nói chuyện được không cẩm liên muốn dụ ngươi nhập ma gã không phải hạ người tốt đẹp gì đâu ngươi đừng tìm hắn nữa sơ không lắc đầu muộn rồi một cách duy nhất của gã đã bổ khuyết hoàn chỉnh cho linh hồn của ta kiếp này ta không muốn t u tiên ta chỉ muốn làm chính mình thôi ta kinh ngạc ngây người bao ngọn lửa giận trong lòng bùng lên kẻ sơ không phải liều mạng hủy diệt hoàn toàn lại muốn mượn cơ thể của hắn để quay trở lại nhân gian thực nực cười hắn bay lên định cưới mây bỏ đi ta nghiến răng làm chính mình cái con khỉ vất cái quạt trong tay ta đánh tan đá mây dưới chân hắn Ta bay lên trước, túm lấy tay hắn. Hôm nay, dù có đánh gãy chân, ta thể bay nay ra hoa lấy gãy lên lọc hắn. đánh chân, cũng không thể để ngơi ra khỏi núi Lộc hoa này được. có Hôm khỏi dù để sơ không ngoảnh đầu nhìn ta trong đôi mắt chứa đựng ánh sáng sâu xa tiểu tường tiếng hắn vang lên phía sau ta ta hốt hoảng sơ không mà ta túm hóa thành làn khói trắng tan biến trong không trung một bóng đen bao phủ lấy ta từ phía sau ta nghiêng đầu nhìn lại sơ không đứng sau lưng ta b ắ p máy môi xin lỗi được lắm không ngờ tên nhóc này lại biết cách dùng huyễn thuật lừa người gái ta bỗng đau nhói mọi thứ trước mắt n h ò a dần trong đầu ta chỉ có đúng một ý nghĩ nhóc sơ không này trở nên hư hỏng rồi ta ôm cái cổ đau nhói mà tỉnh lại nằm trên tuyết cả một đêm nên có vẻ bị đông cứng thằng nhóc đáng ghét kia đánh mất ta bỏ mặc ta ngủ trên tuyết cả một đêm cơ đấy ta hận tự ứa máu đứa bé ta vất vả nuôi nó lớn vì giúp hồn p h á c h của nó được vẹn toàn đã liều mạng mấy lần nghĩ xem tưởng v â n tiên tử này vì ai mà mất bao nhiêu công sức chiến thắng đến nơi rồi mà cầm liên lệ che ngang ăn cắp thành quả thủ cũ hận mới ta chỉ tiếc không thể lôi tàn hồn của gã ra ngoài rồi ném cho hươu ngựa ăn để gã biến thành bóng phân làm màu cho đất luôn nhưng sau sự tức giận ấy cảm giác tủi thân và bất can càng nhiều hơn ừ thì cầm liên là người xấu có điều sơ không lại đi theo người xấu mất rồi cách giáo dục của ta vẫn thất bại ta vỗ mặt tự nhủ rằng không thể từ bỏ như thế ta phải nhớ hết mấy món nợ này đợi tới khi sơ không tìm được trí nhớ ta sẽ bắt hắn trả dần ta đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy luồng yêu khí sộc tới từ phía sau ta niệm tiên quyết bảo vệ bản thân theo phản dạ rồi quay ngoắt lại chỉ có một tiếng rít dài vang lên sau đó một cái sừng thịt hút vào bụng ta cái thứ mềm mềm ấy cứ chốc chốc đâm vào bụng ta nhuyến này nhìn con yêu quái cũng coi như quen biết ta hỏi rằng n g ư ờ i định dùng cái sừng thịt này đâm chết ta đấy à xem ra con hươu ngựa này là con yêu quái thủ d à i đã bao nhiêu năm rồi còn tới tìm ta báo thù có điều bình thường không dám ho he cuối cùng cũng đợi được tới ngày ta bị thương chắc tưởng ta dễ bắt nạt lắm nhưng sao sống bao nhiêu năm rồi mà trí khôn của nó vẫn bị người ta nắm thóc thế nhỉ ta thỏ tay nắm cái rừng l ạ n h lạnh của nó cơ thể của hư ơ n g ngự a cứng đờ như thể hồi tưởng ký ức không hay nào đó vội vàng đứng im ta thấy lạ quá nếu ngươi đã tới để báo t h ì sao hòa hoãn vậy phản xạ cũng chậm vậy nhìn tuyết trên lưng nó ta hiểu ra ờ chẳng nhẽ mái nấp trong tối quan sát cả đêm mà không dám ra tay bây giờ thấy ta sắp đi lo quá cho nên mới liều mạng xông ra chứ gì cơ thể hưu ngựa chợt cứng lại ta đập cái sừng thịt của nó rồi phá lên cười, <cười> ngô nghề thế này thì ngươi giống thế quá nào được đấy ngươi làm thế nào bắt được đống tàn hồn ấy không biết nữa cầu vượt thốt ra khỏi miệng khiến ta sững sờ hưu ngựa l à yêu quái chuyên đi săn tàn hồn chắc chắn có cách tách tàn hồn nhập vào cơ thể của người khác ra ngoài dường như có một con đường tươi sáng trải ra trước mắt ta vuốt ve cái s ừ n g hương ngựa ngồi x ổ m xuống nhìn vào mắt nó vẫn tất cả sự dịu dàng có trong đời hương ngựa à bé con này chị hỏi cưng cưng có biết cách đuổi tàn hồn xâm nhập cơ thể người khác ra ngoài không hương ngựa c h ố mắt ra nhìn h o à n g hồn lui ra sau hai bước y như thế lúc nào cũng chuồn được ấy đừng sợ chị là một vị tiên tốt nói nghe xem có cách gì đuổi tàn hồn ra không Nó trần t hừu ta ngựa dỡ vành nóng lên. mắt cả chố vút mắt lùi ra sau hai bước n g h i ê n g đầu nhìn ta hiển nhiên là không tin lời ta nói ta nghiến răng tiếp tục mỉm cười dấn lên phía trước <cười> k h ô n g dám giấu thần tiên t ỷ t ỷ có chuyện muốn nhờ cưng hưu ngựa quay người định đi chớp cái ta chắn trước mặt nó thôi được rồi mày ra điều kiện đi p h ả i thế nào mới chịu giúp đây nó liếc mắt nhìn ta ta hít sâu một hơi cúi người xuống xin lỗi vì trước kia nhổ rừng của mày nhá nó hử hai tiếng ta lại nói xin lỗi mày đáng lẽ ra ta không nên mang nó đ i ngâm rượu ngựa ó k h ô n dám tin, nhìn thẳng nhìn vào ngựa đầu lên trời thét dài hình như mắt ngăn ngấn nước nó quay người định vọt lên trời ta không thèm để ý tới sĩ diện nhào tới ôm lấy cổ nó hét toáng lên đã xin lỗi rồi m à y muốn gì nữa ta sai rồi ta c ả là lỗi của ta được chưa đầu nó ngọ nguội r ã y ruộng muốn chạy ta dằn lòng thét lên thôi được rồi, được rồi dẫm đi này này mặt ta dày lắm mày dẫm lên chút giận đi hồ ngựa ngoảnh lại nhìn ta ta buông nó ra cột đống tóc l o ạ n xòa phía s a u lại nằm xuống đất ngửa mặt lên rời rồi nói dẫm đi dẫm thoải mái chút giận xong thì đi tìm người với ta trong thời tiết g i á m b ú t hơi thợ v ả ra hóa thành làn khói trắng muốt vẩn vơ Hương ngựa d ơ bó lên nhằm ngay phía mặt ta. Ta nhắm mắt lại nghĩ bụng sơ không à vì ngươi bà đây chẳng thiết gì nữa rồi đấy. Ai ngờ đợi mãi lâu mà vẫn không thấy cái vó đập lên mặt ta mà thay vào đó là từng giọt ngọc ấm áp tuôn rơi ta mở mắt thấy cảnh thú hương ngựa đang cúi đầu l ặ n g lặng khóc trên đầu ta n ư ớ c mắt rơi tí ta n tí tách rất đáng thương ta mềm lòng vuốt ve gương mặt nó thôi đừng khóc nữa nếu không thì đ ợ i ta khi ta về thiên giới quay xuống nhận mày làm thú cưng cưỡi n h á ta sẽ không để kẻ nào chế n h ọ n mày vì mày chỉ có một chiếc rừng nó cứ l ặ n g l ặ n g khóc ta an ủi nó một lúc nó mới lấy lại được tinh thần ta còn đang cân nhắc xem có nên đi ngay không thì hương ngựa lại cắn gấu tay áo của ta bảo ta đi đi không ngờ con yêu quái này lại lương thiện đến vậy vì thế ta không giấu nó chuyện gì nói thẳng ra hết Cơ t h ể của ta sơ không nhà h t bị i ế u một t phách, n hồn của một tên thần tiên xấu xa, chui tên tiên n của xa, một t xấu vào o r g cơ c thể ủ a h ắ ngoan t r o n tàn tạ tà thế, tìm ta thanh tẩy. Sau đấy mày mày hồn muốn khiến không không, nó ăn nó khí, khi h rồi đó được đuổi đấy đi, có lạc c gã sau Sau lối. sơ sơ Vì ra, nó thành phân linh hồn rồi thải rồi r l u ô Hồ ngoãn ư n n g g a n n g o gật đầu tầm mân mê viên ngọc tím trước ngực mượn sức mạnh của nó để tìm vị trí sơ không ta tìm khắp nơi không dám dừng lại chỉ sợ tới một sơ không lọt hẳn vào con đường không có lối về ta tìm kiếm trong tâm trạng nơm nớp lo sợ đúng vào lúc hơi nản lòng cuối cùng viên ngọc tím trước ngực có chút phản ứng ta sung sướng đi theo sự chỉ dẫn của viên ngọc phóng từ trên trời xuống v ừ a nhìn thấy khung cảnh ta đã sững người đây chẳng phải chính là nơi trước kia cẩm la dấu trái tim của yêu đá ngàn năm sao ta lắc lắc đầu lấy lại tinh thần giờ đây nơi này chỉ còn là đống đá vụn thì trên đống đá vụn đó là một bóng người cô độc ta tập trung nhìn kỹ đó chẳng phải là sơ không sao vừa thấy hắn ngọn lửa không tên trong lòng ta bốc lên ngùn ngụt không nói tiếng nào với hương ngựa mà s n g ngay lên phía trước ta hít thật sâu để sơ không kịp nhìn kỹ ta đã vung mạnh tay không nói một lời dáng thẳng một cú vào mặt hắn từ nhỏ tới lớn ta chưa từng đánh hắn nhưng lần này ta không thể mềm lòng được nữa sơ không bị ta đánh bay đi rất xa mà tới khi đập vào tảng đá lớn mới dừng lại hắn khuỵn một gối xuống dưới đất họ khủ khụ trong bụi bay mù mịt không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi ta bay người tới trước mặt hắn hiệu quyết dây chói tiên từ đầu ngón tay phóng vụt ra cuốn quanh sơ không như rắn xung quanh hắn tỏa ra luồng khí đen định phá tan dây chói t i ê n như đêm đó Nhưng hắn lần nữa đây? Dù tay khác, lấy chiếc quạt bằng chúc tía trong ngực da, ta hét lên,、tịt. Tiền khí tỏa ra quanh người, thanh học thể khác chiếc chúc hét khí khí. đã để đắc đây? có có bài rồi, lọc ra, ra ta tay quạt tía ta tịt. tỏa tả sao ý lấy Dù từ sau khi sơ không hồn phi phách tán ngay trước mặt ta ta đã cố gắng tu luyện tiên pháp tuy vẫn còn kém tiên nhân chính phái rất nhiều nhưng đủ để đối phó với một người mới tu tiên được mười mấy năm như sơ không dù trong cơ thể của hắn có tàn hồn cầm liên ta khí tản đi dây c h ó i tiên c h ó i chặt lấy sơ không ta đanh mặt đứng từ trên cao nhìn xuống dưới người có gì không hài lòng với ta người muốn làm thế nào ta đều có thể bình tĩnh nói chuyện với người thậm chí có thể thỏa hiệp nhưng điều duy nhất không thể khoan nhượng là n g ư ờ i ra vào ma đạo là thần tiên dù trong lòng không có môn dân c h ă m họ thì cũng nên phân rõ đúng sai tiểu thường sơ không n g mở đầu khuôn mặt thuần khiết như trước đây n h ì n nụ cười trên môi hắn mang theo một sự bất lực cực lớn <cười> từ trước tới nay người chưa từng hỏi mong muốn của ta là gì vì sao ta nhất định phải làm thần tiên ta tu tiên chỉ vì có thể bảo vệ người ấy vậy mà thứ tiểu tường muốn lại không phải là sự bảo vệ của ta ta nghẹn họng có lẽ bây giờ ta nói gì hắn cũng không hiểu ta ngoảnh đầu lại gọi hưu ngựa đúng lúc nó chạy qua thì luồng tà khí trèo ra ta hoảng hốt quay đầu lại thấy tà khí quay người sơ không giải đọc ăn mòn dây chói tiên từng tí mụt t h u y ề cầm liền ấy r ố t cuộc làm gì sơ không ta sửng sốt xông lên trước định nắm lấy tay sơ không hắn quay lại người tránh ta ta bực mình vẫn p h á p cực nhanh đuổi kịp do mấy chiêu với sơ không bên hông hắn có kiếm mấy lần định rút nhưng lại không rút biết hắn không muốn ra tay với mình ta bỗng t h ấ y ấm lòng sau đấy lại d ầ n lại ta cố ngáng chân hắn túm l ê n vạt áo của sơ không khiến cho hắn ngã nhào xuống đất ta đè chặt hắn d ư ơ n g giọng gọi hương ngựa không gian vang lên tiếng thét dài hương ngựa xé trời phi tới sơ không rẽ ruộng ta ấn cổ hắn xuống nói rằng hoặc là giết ta hoặc là đưa tay chịu trói ta nói để về hùng hồn sơ không cắn răng tiện tay mò lấy hòn đá khẽ bắn đi đập đúng vào cái chân chuẩn bị tiếp đất của hương ngựa hương ngựa bị đau cơ thể mất ổn định đồ ập về phía người của ta ta hoảng hốt sơ không nhân cơ hội đấy xoay người chạy trốn ta định đứng dậy đuổi theo hưu ngựa lại đè nặng lên người ta ta mắng mày đúng là chẳng được cái tích sự gì đ ế n đó sơ không định cưới bay bay đi nhưng khó khăn lắm mới tìm được hắn sao dễ dàng để hắn trốn thoát đây đồ ngốc không biết cho người khác bớt lo này ta đẩy hưu ngựa ra còn chưa đứng vững đã r ơ i cái quạt tròn trong tay rồi hét lên mây đâu áng tưởng vân dưới chân sơ không bay tới bên cạnh ta ta niệm quyết tức thì đám mây mềm mại tụ lại thành hình mũi tên ta không hề sao động chỉ thẳng tay về phía sơ không mũi tên mây rắc bén vóng v ộ t qua sơ không thì cũng không hề chậm chút loáng một cái né được đợt tên mây đầu tiên hắn l ặ n g lặng nhìn ta không giản đ i sự bất lực trong mắt tiểu tường người đừng đi theo ta nữa ta không phải sơ không thần quân tiểu tường muốn Người coi như kiếp này chưa từng chưa coi kiếp t ì mô thấy ta. Ta tức Mất quá chuyện ẩm lên, vỗ n nuôi ngươi năm. Ngươi nói từng đen luôn không quan ngươi g sức sao? chưa bôi mười phải hai Tại mấy tìm mắt tâm thấy, đấy thì hả? ta Ta là dơ không mất máy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại nốt trong bụng t a vùng quạt gọi càng nhiều mây đến biến hết thành mũi tên sắc nhọn vừa úp quạt xuống dòng mưa tên ả o ả o trút xuống sơ không không tránh được thoáng chốc bị trúng mấy mũi tên tên mây chạm vào người sơ không biến thành xương tráng bay đi nhưng vẫn để lại những vết thương nông hoặc sâu mục đích của ta đã khiến hắn không thể động đậy vì thế không hề nương tay như khi thấy máu ướt đẫm khắp người hắn xấu hổ thay ta mềm lòng tên mây thoáng trứng lại người sơ không thì mềm đi khuy xuống dưới đất ta lo lắng muốn chạy lên đỡ hắn theo bản năng nhưng vừa đi hai bước đã thấy ta khí xung quanh sơ không trào ra ta giật mình kinh ngạc sơ không đ a n g khuy một gối từ từ ngầm đầu lên nhìn ta mắt trái của hắn vẫn bình thường nhưng trong con mắt phải đỏ sập đầy sát khí hắn chỉ nhìn từ phía ra nhưng vẫn khiến ta lạnh cả người như thể nhìn thấy cầm liên thần quân khiến cho người khác phải run sợ ta nuốt nước bọt n h ụ thầm t tuyệt đối không để kiếp này của sơ không bị hủy trong tay cẩm liên dẫu ta có phải trả bằng tính mạng của mình ta cố lấy dũng khí nhấc chân bước về phía sơ không sơ không lừ mắt rồi bỗng nhiên như bừng tỉnh hắn h ò hai tiếng máu miệng trào ra vẻ mặt có chút hoảng loạn y như hồi còn bé làm vỡ bát đĩa lúng ta lúng túng đừng tới đây tránh xa ta ra hắn lùi từng bước ra phía sau như thể sợ ta chạm vào hắn ta không muốn làm sơ không thần quân cao cao tại thượng ta không muốn về với tiểu tường nghe hắn nói thế ta càng điên tiết hơn không thèm quan tâm nhảy vọt lên trước ta vươn tay bắt lấy vai của hắn không biết lúc nãy vai hắn bị trúng tên nên giờ bàn tay ta nhuốm đầy máu ta cứng người sơ không rụt vai trái khỏi tay ta rồi đánh một trường lên bụng ta Ta khí lạnh bút sập thẳng vào trong cơ thể ta bị đẩy lui hai bước sững sờ nhìn sơ không người thực sự đánh ta tuy trước kia ta cũng đánh hắn tuy trước kia ta cũng thường đánh sơ không tuy giờ đây hắn đã không còn là sơ không trước kia nữa sơ không cũng sửng sốt nhìn xuống tay mình hắn lúng túng tiểu tường không phải ta n h ì n lúc này ta dẫn tới mức không nghe nổi lời hắn nữa không thèm dùng cảm pháp khí mà bay người lên túm lấy tay sơ không thúc một cú vào đầu gối của hắn bắt hắn quỳ xuống ta vội vàng g ọ không ự ta. ta ta chịu h buông hương ngự a chạy đến nó cúi đầu xuống dùng cái sừng thịt khẽ chạm vào chán sơ không ta khí dần hiện ra hương ngựa lùi về sau hai bước như thể có chút sợ sệt có thể lôi tàn hồ đụ cầm liên ra không phụ thuộc vào lần này ta cắn răng dùng tất cả tiên lực đ ể ép tà khí cố gắng áp chế tà khí càng phản kháng dữ dội gần đầu suối ngược lại như thể nghiền nát tim xâm nhập từng chốt xương tủy ta cố gắng nhịn không nói một lời p h ả i k h á c đó ta vừa thấy vui vừa thấy buồn vui ở chỗ là ta chỉ gặp phải tàn hồn cầm liên vẫn có đủ sức để chống chọi còn buồn ư trước kia sơ không đã phải chịu bao đau đớn mới cùng chết được với cẩm liên mà nay kiếp sau ngốc nghếch muốn nhập ma theo gã vừa nghĩ thôi đã thấy bực mình ta không n h ị nổi n đạp mạnh một cái t r ú n g mông sơ không vậy mà hắn không hề phản ứng thì cũng đúng cẩm liên đã nhập vào hồn hắn giờ lại chia tách hồn phách dễ chịu sao cho được ta khí động lại trên giường thịt của hương ngựa ngày càng nhiều ta thoáng nhìn thấy một vệt sáng trào ra khỏi c h á n sơ không đó là tàn hồn của cầm liên ta dùng sướng tập trung áp chế tả khí sơ không không chịu được đau dê lên thành tiếng hươu ngựa thét dài ngựa đầu lên trời trong đám khí đen bám trên sườn thịt của nó có tàn hồn ánh vàng ra rồi ta mừng rỡ vô cùng đang định niệm quyết thanh lọc nó từ tàn khí xung quanh tàn hồn sắc vàng đột nhiên xoay vòng thú h ư ơ u ngựa bị đau liên tục lắc đầu diễn lên thảm thiết gã muốn nhập vào cơ thể của h ư ơ u ngựa ta hoảng hốt bay lên trước ốm chặt lấy cái rừng thịt của h ư ơ u ngựa quát lên không muốn cái rừng cuối cùng này bị nhổ ra thì đừng cử động lung tung người h ư ơ u ngựa cứng lại rồi ngoan ngoãn đứng yên dù đang run bần bật vì sợ ta lấy viên ngọc tím đeo trên cổ xuống ta không biết nó có tác dụng gì nhưng giờ đây thứ có thể dùng trên người ta chỉ có mỗi nó vì thế ta không để ý gì nữa đặt nó trong lòng bàn tay rồi nắm lấy rừng hương ngựa ta dồn hết sức mạnh nguyên thần của mình tỏa tiên khí hét lớn một tiếng t ỉ n h Tháng tróc, đất trời tím trong tay mặt trời tan thanh mất, trong tay ta, tà như chẳng khác khắp nhân Ánh hương khí sáng sáng lặng yên, viên ngọc bùng lên nào bừng lản xương, vẩn đụng gian. dần biến mất, rừng ngựa vẫn nằm ta. Ta tan rực rỡ, cả lọc cái của và biến. Tàn hồn cả ủ a Ta mở tay ra, viên ngọc tím trong tay hóa cầm cũng còn. ngọc còn c mở tím giám liên lấp lánh. viên viên không trong thành không xịt, đá đời cầm liên đều muốn giành được trái tim của tử huy đều muốn giành được sức mạnh nghịch c h u y ể n bây giờ cũng xem như ước nguyện cuối cùng của gã được hoàn thành còn tử huy thế gian này đã không còn tử huy nữa và cả những gì y để lại đều đã tan thành mây khói ta r ũ rượi ngồi xuống đất cổ tay nhói đau đó là chỗ lúc nãy bị tà khí của cầm liên xâm nhập cơ thể này đã không thể tiếp tục sử dụng nếu không sẽ hạ tới nguyên thần khiến ta xa vào tà đảo ta ngoảnh đầu nhìn s ơ không n g ư ờ i hắn đẫm máu lê bước về phía ta sau đấy hắn quỳ xuống đưa tay ra nhưng lại không dám chạm vào ta ta nhìn thấy gương mặt trắng bạch của mình qua đôi mắt đen lái của hắn ta nói t h ậ t r a n ngẫm kỹ lời người nói cũng không sai h ắ người n ẩ n n g Chương Người và sơ không có lẽ thực sự là hai người khác biệt không có ký ức tính cách cũng khác nhau hoàn toàn thế nhưng ta vẫn thích người ta đưa tay lên vút đầu hắn như trước kia mặt hắn tái mét mô run bẩn bật như thể sắp khóc đến nơi ta chưa từng ngờ kiếp này sẽ kết thúc thế này cũng chưa từng ngờ ông trở lại dùng cách này để khiến ta tuyệt vọng ta dở lên n g ư ợ c hắn vai cuối cùng ta không tìm nữa cũng tìm không nổi ngươi không muốn nhớ lại chuyện trước kia thì coi như kiếp này ta độc đoán ta mắc lỗi tự do tự tại mà ngươi muốn sau này sẽ không có sự ngăn cản của ta nữa không phải thế t i ể u t ư ờ n g bình tĩnh nghe ta nói không phải như thế không phải là vậy thế giới trước mắt ta nhỏ dần g ư ơ n g m ặ t sơ không, không còn rõ ràng gió lạnh bên tai khiến ta ươn ướt nước mắt trừ như sắp khóc đến nơi ta thở dài có phải hay không cũng tùy n g ư ờ i thôi đường xuống suối vàng quanh co chạy ra trước mắt ta con đường này ta đã đi bảy lần sau này không bao giờ bước lên nữa ta ngoảnh đầu nhìn sơ không ôm khối thi thể đã không còn hơi thở nghẹn ngào đừng bỏ ta tiểu t ư ờ n g đừng bỏ lại ta ta quay đầu đi quyết tâm bước lên đường xuống suối vàng dù có là sơ không nào thì sau này ta cũng không tìm nữa minh phủ ta bước vào điện diêm vương trong ánh mắt chăm chú của đám tiểu quỷ diêm vương đã về ông ta đang bò lên bàn viết cái gì đấy nghe tiếng ta mở cửa lão ngẩng đầu nhìn ta thoáng sửng sốt rồi nhìn ra phía sau ta sơ không thần quân đâu ở nhân gian hắn muốn làm người phàm phán quan n g ồ i bên nướng mày hả người đi thu thập hồn phách thật đấy à ta gật đầu chỉ thấy lòng mình nao nao vậy i ế i tình duyên đã xong rồi cầm liên cũng đã biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian chúng ta ta cụp mắt ngừng một lát nói tiếp ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liệu có thể khôi phục tiên thân quay về thiên giới được chưa diên vương và phán quan nhìn nhau hai người trầm ngắt một lát rồi diên vương nói tất nhiên là được nhưng cứ để mặc sơ không thần quân ở nhân gian như thế có ổn không nếu kiếp này chết đi xuống đây uống canh mạnh bà thì có thể đời đời kiếp kiếp đều phải là một người bình thường Chuyện cũng chuyện còn có ức chỉ cho cũng chúng có thực cả còn không tháng không mình hoài khi Những hứa không hiện. hỉ không hóa thành mây khói, không lâu luôn sau quên qua đều này bấy nay này mây niệm, Năm giống dần nộ tồn là và sao sợ. sẽ sẽ sơ ta ta ai ta, ta ta ta ai ta biết? một tới Tất mặt trải ký lại đi. lời ái tại. Đó để đã ta đáp cứ để hắn làm người phàm đi đó là mong muốn của hắn diêm vương nghĩ một lát rồi nói thế lẽ nào tiểu tương t ử đang g i ậ n dỗ i đ â y à sau khi mất trí nhớ sơ không thần quân đã làm chuyện gì khiến người không vui ư tắt l ử a diêm vương bực bội vì bị nhìn thấu liên quan gì đến ông đưa ta về thiên giới ta muốn về thiên giới rồi diêm vương vuốt mũi nhấn lại khuyên ta vừa ợ chồng cãi son n nhắc tới mười lượng vàng ta nhớ tới mười đồng của mình vì thế bực hơn muốn để tên ngốc đó về thiên giới thì diên vương tự đi mà khuyên ta đây chẳng quan tâm hắn muốn chịu khổ nhân gian thì cứ để hắn chịu khổ thôi nói xong ta quay người định đi nhưng khi tới cửa diêm vương vẫn không thấy ai tới khuyên bảo ta bĩu môi ngoảnh đầu này ờ、um, cho ta mượn gương kiếp trước của lão về chơi mấy ngày đi diêm vương liếc ta nhà đầu k i a n g ư ơ i lại giấu âm mưu quỷ kế gì đấy à bí mật của phụ nữ lúc quay lại thiên giới tất cả mọi vật đều trông vừa quen vừa lạ chúng tiên nhìn thấy ta vui vẻ qua chào hầu như không hề gì khác so với trước kia thiếu một sơ không thần quân thì thiên giới vẫn là thiên giới thần tiên bạc tình không n h ư n g ư ờ i phàm có lẽ trước khi hạ giới ta cũng vậy nhưng lúc này đây thì chỉ cần cúi đầu ta có thể ngửi thấy tục khí cõi trần vươn g khắp người mình quay về điện nguyệt lão dây tơ hồng trong điện bị lão làm rối tung rối bù như xưa t ò a quẹo ra sân sau thấy lão nguyệt lén uống rượu rồi trốn đi ngủ t ậ t dấu của ta đúng là học từ nguyệt lão ta bước lên t ú mai h sợi dâu bạc của lão không thèm nể tình giật phăng xuống nguyệt lão kêu đau ôm cầm tình dậy một lát sau đưa mắt nhìn ta à, tiểu tương tử con về rồi đấy à ta l ử mắt lão thức thời đổi cách gọi được rồi tiểu tương vừa về đã làm khổ lão già phải rồi con hạ giới thành đô với sơ không thần quân không thiên giới đánh cược Tà cá cược hai h đứa k ô người thành đôi, mất đôi, l ợ n vàng đấy. Ta cái cọng dâu dài kia đi. Tin nội bộ, nếu lão không muốn mất tiền n g g dài đấy. đi. đổi đi. mất Ta thổi thì kia mau mau cái dâu bộ, lão ư lão sững sờ nhìn ta quay người lấy cái bản tính gầy gầy tiền công cả đời của con cũng chưa đến năm lượng vàng tin của con cũng không đáng tin miệng ta giật giật tùy lão nói xong ta ôm gương kiếp trước trong ngực chuồn về phòng mình đóng cửa ta đặt gương kiếp trước lên bàn thấy hơi bối rối thực ra vừa nãy n g u y ễ n lãm nói cũng đúng tiền lương cả đời của ta không được năm lượng vàng tin tức của mình cũng chẳng biết đúng hay sai ta chỉ đoán theo trực giác thôi hay là cách khác ta đang dựa vào sự tin tưởng dành cho sơ không mà đánh cược ta tin chắc sơ không sẽ không nhập m à dù hắn không còn trí nhớ Dù hơn ắ hắn hắn Hắn n muốn minh chứng bản thân thế nào, dù hắn đang ghen, đang giận, nhưng hắn nhất định không làm theo mong muốn của Cẩm Liên, không nhập ma. Hắn luôn là một người tốt bụng.、Sự、không thần quân hống hách cũng được, lục hải không cũng được, thiệt viên không cũng được. Ta luôn tin tưởng sự ngay thẳng dịu dàng có lục Cẩm hách được, lục được, được. làm ma. một dịu tốt hải thiệt thế theo Ta là và dù ư Sự sự g thiệt nữa sâu trong trái tim hắn. Hơn n chuyện thịt viên không muốn nhập ma quả thực kỳ lạ hắn nói c ẩ m liên đã trú trong cơ thể hắn ba năm nếu hắn đã đồng ý cho c ẩ m liên nhập hồn vì s a ba năm trước không đi theo kẻ kia luôn mà phải đợi tới tận giờ ta dám đoán thì viên không vì bất cần mới bị cầm liên nhập vào cơ thể hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi cầm liên nhưng hắn lại sợ ta lo lắng vì thế mới không nói cho ta hay hắn quan tâm tới ta hơn nữa còn quá quan tâm ta nhìn s a n gương g kiếp trước mặt kính lay động ta thấy sơ không vẫn đang ôm lấy khối thi thể bị ta bỏ lại kia người hắn cứng đờ như thể cũng hóa thành xác chết không thể cử động được nữa hắn thì thào g i ọ n g khàn khàn ta không phải sơ không thần quân trong lòng ta không có muôn dân bá tính không có đúng sai tốt xấu ta chỉ muốn bảo vệ tiểu tường ta chỉ muốn bảo vệ tiểu tường thôi tự do gì tự tại gì ta không cần chỉ cần có thể trở thành người nàng thích có thể biến ánh mắt của nàng dừng lại trên người ta dù chỉ một giây Biết nàng thích ta là đã đủ rồi ta, ta thực a t sự không muốn khiến nàng tức giận ta chỉ s ợ chỉ d i ọ n bản thân mình ngày nào đấy mất kiểm soát khiến nàng bị thương vì thế mới nghĩ cách bỏ đi ta chỉ nghĩ hắn nghẹn lại vùi đầu và o hõm cổ của ta giống như lúc ta dỗ dành hắn ta chỉ nghĩ rằng không thể để kẻ trong cơ thể này làm hại nàng chỉ muốn ra sức bảo vệ nàng ta chỉ nghĩ nàng có thất vọng về ta vậy sau khi ta chết liệu nàng có đau lòng chút nào không nghe rồi ta bỗng thấy nhói đau hắn nói tiếp xin lỗi ta ngốc quá ngốc hệt như hồi bé không nghĩ ra cách nào hay hơn nàng hãy d ậ y đánh ta d ậ y dỗ ta thế nào cũng được chỉ có điều đừng bỏ ta nàng biết điều ta sợ nhất chính là thế này mà quả nhiên y như những gì ta suy đoán ta cố gắng áp chế những cảm xúc phức tạp trong lòng dùng lý trí suy nghĩ ba năm trước cầm liên xâm nhập vào cơ thể kể cho hắn nghe những chuyện trước kia cố gắng dụ hắn vất tả đạo mà sơ không vẫn không chịu tin lời gã nhưng chắc chắn tà khí có ảnh hưởng tới sơ không từ đó mười lăm hàng tháng sơ không lại về một lần mười lăm hàng tháng là lúc thanh khí ở nhân gian cường thịnh nhất lúc ấy về tham ta chắc chắn hắn có thể hoàn toàn áp chế tà khí sau đấy mấy tháng cũng không về có lẽ là vì hắn không đủ sức khống chế tà khí trong người đêm giao thừa hắn quay về sau khi ta kể cho hắn mọi chuyện quá khứ hắn tìm một lý do kiếm cái cớ nói thêm vài câu đáng ghét để ta giận đánh ta ngất mỗi lần hắn nhìn ta bất lực mỗi lần nói với ta rằng đừng để tìm hắn nữa bây giờ bình tĩnh lại thực ra những hành động này chẳng phải đang từ biệt ta sao hắn đưa cầm liên tới nơi trước kia đã từng chết cùng sơ không hắn muốn đưa tất cả về điểm ban đầu hắn muốn ta coi như đời này chưa từng tìm thấy hắn Ta tưởng rằng thịt rằng viên không ôi đúng là ngốc hết thuốc chữa hắn thực sự nghĩ rằng ta ngốc đến vậy ư thực sự cho rằng ta không nhận ra hành động của hắn có gì kỳ lạ thực sự tưởng rằng hắn làm thế này thì có thể bảo vệ ta ta nghiến n rằng lúc này thực muốn túm cổ áo hắn rồi gào lên sau kiếp này ngươi ngu thế ngươi xem ngươi đã d à y xéo một cuộc đời vốn có thể rất tươi đẹp thành cái gì đi có điều đã tới nước này thì cũng cho qua ván cược đầu tiên về thịt viên không coi như thắng còn ván thứ hai thịt viên không, không phải ngươi muốn bảo vệ ta sao không phải ngươi sợ ta vứt bỏ ngươi nhất sao được thôi ta để ngươi không bảo vệ được ta đấy ta muốn chết trước mặt ngươi một lần đấy để ngươi biết rằng những gì ngươi làm đ ề u sai gắng sức cũng vô dụng nếu ngươi sợ ta bứt bỏ đến vậy thì hãy cố gắng tu tiên đi cố gắng tìm p h á c h cuối cùng của mình dựa vào chính bản lĩnh của mình tu lại được tiên thân trở thành sơ không thần quân đường đường chính chính như một nam t ử hán lên biên giới tìm ta ta cá là sơ không có bản lĩnh và dũng khí đó Sơ không nghẹn vẫn đang cúi đầu nghẹn ngào đầu cúi t r trước, o n gương còn g kếp với lại đối h ắ n nói, biến mà mất ta đã hưu o toàn. à n Hắn cần thời gian thời để v ợ t q a ám ả ngựa h mà ta tin t vẫn luôn n ư ở rằng sơ không rất không kiên cường, chỉ có sơ không như thế mới xứng là người hương sơ sơ chỉ thế thích. Thù ta mới có là bên cạnh lấy sừng h u y ế t hắn hai cái như là b ố n an ủi hắn ta ú gương k ế p trước xuống đợi tới khi sơ không quay về chúng ta sẽ cùng đưa hưu ngựa lên thiên giới chúng ta cùng c ư ớ i nó sau đó đi trong h hiện hứa không hứa ự c lời với từng ta. sơ t năm này ta không hề chạm vào gương kiếp trước ta lại gật gù t r o n g điện nguyệt lão như trước kia ván c g ư c ta và sơ không có thể thành đô hay không ngày càng nóng chúng tiên thấy sơ không trở thành người phàm mà ta lại bất cần ngủ trước điện nguyệt lão thì đặt lại cửa n h o n g vỗ tổ cho rằng hai chúng ta chắc chắn không thể thành nhưng nguyệt lão lại lẳng lặng rút hầu bao thêm năm lượng vàng t ta. Ta hay nói cách khác ngày nào lão cũng nhân lúc ta không để ý lén mò vào phòng xem gương kiếp trước của ta sau đó tin tưởng sơ không năm ngày trên trời năm năm dưới đất Giờ thì viên thịt h k ôi ta ngáp một cái ngồi trên bậc thềm đổi tư thế khác chuẩn bị đánh một giấc thì bỗng nghe thấy tiếng chim hỉ tước bên nam thiên môn kêu lên đó là dấu hiệu đón chào thần tiên mới phi thăng t h i ê n giới này ngoài thần tiên nửa mùa được nguyệt lão điểm hóa ta đây thì đã năm trăm năm dòng không có ai phi thăng thành tiên đúng là chuyện vui của thiên giới ta n g ầ m đoán trong bụng nhưng vẫn không dám xác minh thì nghe thấy tiếng cười sung sướng trong điện của nguyệt lão vọng ra ngoài đặt chúng rồi tiền của ta núi vàng của ta ơi nguyệt lão ra ra ta tới đón các người n g a y đây nhìn dáng vẻ chạy như điên của nguyệt lão ta mới biết đáng lẽ mình nên vui mới đúng nhưng trái tim đang đập loạn cào cào khiến ta không nhấc nổi chân nói gì làm gì ta tưởng mình có thể thản nhiên gặp lại nhưng ngay trước khi ta gặp mới biết thì ra luống ga luống cuống t r ă m g i â y phút quan trọng cũng có thể tha thứ được ta đang d ò dự bỗng đến một bóng đen cưỡi áng t ư ở n g vân cháy xém ở phía chân trời lảo đảo bay về phía điện nguyệt lão hắn be rất chậm như t h ế lúc nào cũng có thể bị ngã ta đang định giúp hắn cưỡi đám mây cháy xém kia cho vững thì còn chưa kịp giơ tay người phía trên ngã phịch xuống dưới tấm thảm tường vân trước điện bục một cái y như là tiếng đánh g i ấ m ta trước mắt nhìn người đấy khổ sở rút đầu ra khỏi tấm thảm tường vân trông hắn nhếch nhác tóc bị xét lịch khiếp tàn phá và mũi nhem n u ố t của não bẩn thỉu nhưng không cần nhìn mặt của hắn ta biết hắn là ai hắn đứng dậy phủi quần áo của mình mẹ kiếp mắt mù đấy à không biết đường ra đây đâu ông không biết vì sao k h o i mắt ta đỏ lên sơ không quả thật hắn kiên cường y như trong suy nghĩ của ta tự tìm một phách còn thiếu về tự nỗ lực tu thành t i ê n thân tự chịu trận xét lịch kiếp đưa một sơ không hoàn chỉnh tới trước mặt ta n g h e t h ấ y tiếng ta gọi sơ không ngớ ra sau đấy cau mày dây dây thái dương dạo có chút phiền muộn không đợi đã nào đừng vội ta phải suy nghĩ xem nên dùng thái độ gì nói chuyện với nàng thực là rắc rối bảy k i ế p t ì n h duyên ta đã thấy quá nhiều dáng vẻ khác nhau của sơ không có lẽ hắn còn thấy rõ rắc rối hơn cả ta nhưng đâu có sao bởi vì người trong mọi ký ức của ta đều là hắn đó là điều hạnh phúc nhất có điều trước khi hạnh phúc ta thỏ tay đòi hắn bồi thường bằng cái điệu rất đáng ghét mời đồng của ta vì chàng mà mất chàng phải đ ề n cho ta sơ không c h ố p mắt nhìn ta một lát sừng r ố t nhìn chằm chằm lên án ta ông liều mạng tu tiên để lên đây gặp nàng đến thắt lưng cũng bị xét lịch hiếp đánh nát rồi nàng dám đòi ta mười đồng ta đào đâu ra mười đồng cho nàng ta n h ớ mày không có không đến ó vậy vậy, vậy đưa n g ư ờ i đây lấy thân bao đáp sơ không ngẩn n g ư ờ i nghiêng đầu sang chỗ khác vụt mũi lẩm bẩm <cười> không phải n g ư ờ i đã là của nàng từ lâu rồi sao Ta lòng, trước, tâm phía quan mềm lòng lên lúc nhào không sao đấy sơ không đến quan sao, xứng người n g ó ngác nhìn t a lúc lâu thở dài bất lực chuyện đấy không làm như vậy hắn cúi đầu áp lên môi ta cảm giác ấm áp lan tỏa dần trở nên ướt át hắn dạy cho ta biết rốt cuộc chuyện này phải làm thế nào bằng sự cẩn thận bằng bản tính thường ngày